Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà cha đây là cục học của tổng giám đốc và thư ký sao? Cỏ Tranh cô có cửa nhiều lần mà không ai nghe thấy, càng không có gì lạ khi cô mở cửa rồi, nhưng đứng sự bên trong vẫn không phát hiện ra. Tuy cô không nhìn được khuôn mặt của người đàn ông kia, nhưng cô biết rõ người đó chính là người chồng trên danh nghĩa của mình, Trầm Tử Tấn. Trầm Tử Tấn vẫn như trước, mặc cả một bộ tây Âu, đừng nói ngay cả quần áo chưa cởi, đến đắt lưng vẫn là nghiêm chỉnh. Anh công để lộ cái gì nhưng có thể làm cho cô gái đó mất hồn. "Tấn à, nhanh lên một chút đi, em không chịu nổi nữa rồi." Cô gái đó khuôn mặt ngần ngẩn nhắn, hai tay tính cởi cúc áo sơ mi của anh, đột nhiên đôi mắt mơ sương của cô gái kia nhìn đến triệu lệ mẫn, cô ta thét lên một tiếng chói tai rồi vội vàng hạ hai chân xuống. Trầm Tử Tấn thấy có gì bất thường, ngay lập tức bàn tay rời khỏi bộ ngực của cô ta, càng rời khỏi chỗ của cô ta khi xoay người lại, khuôn mặt bình thản trong nháy mắt trở nên kinh ngạc. Lục Triệu Lệ Mẫn còn đang đứng sờ đãng băng tại chỗ, người phụ nữ kia đã nhanh chóng buông áo kéo cao, rồi tiếp đó nhảy khỏi bàn làm việc, sửa sang lại cho váy áo chỉnh chu, rồi mới hùng hổ đi đến trước mặt của Triệu Lệ Mẫn. Cô ta bắt chấp hình tượng cao giọng mà chất vấn: "Cô là ai? Sao lại dám tùy tiện xông vào phòng tổng giám đốc?" Triệu Lệ Mẫn thoáng chịch nửa nhịp, "Làm thế nào để diễn được vai chính trong phim truyền hình này đây?" Cô hẳn là phải sai người rời đi, khiến cho nam chính lo lắng đuổi theo sau, hay là hai tay trống thất lưng, nhìn người phụ nữ trước mặt chuyển lên âm ý chứ? Tôi đến đều hồ sơ. Cô quyết định nghĩ trang mình, diễn xuất là một trò hay, đây lúc trước cũng đã từng thống nhất với Trần Tử Tán. Nhưng khi vừa nói ra khỏi miệng, vì sao lòng cô cô lại đau đến như vậy, đau đến cô liên tiếp phải cắn chặt răng. Đợi đến hồ sơ mà dám đột nhập vào phòng tổng giám đốc Tôi sẽ để cho quản lý cai trừ cô. Người phụ nữ kia hung hăng mà kêu gào. Mỹ Vân à? Trầm tử tấn ngăn cản kiêu ngạo của Phương Mỹ Vân đi đến trước mặt của Triệu Lệ Mẫn. Anh nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào với Triệu Lệ Mẫn cả. Cũng bởi vì anh phản ứng quá chậm cho nên mới không kịp ngăn cản Phương Mỹ Vân lớn tiếng. Thì ra thư ký này chính là Mỹ Vân. Anh ta ở trong điện thoại nói dịu dàng với người con gái chính là bạn gái thực sự của anh ta. Thừa nhận chuyện này Triệu Lệ Mẫn chỉ có thể cười khổ. "Đây là của anh." Triệu Lệ Mẫn đưa tập hồ sơ lên tay anh. "Tôi xin lỗi. Tôi cũng không cố ý quấy rầy, hai người cứ tiếp tục đi." Nói xong cô xoay người muốn chạy, lại nghe thấy tiếng của Miên Phương Mỹ Vân cáu lại. "Tổng giám đốc à, anh nhất định phải coi chừng cô ta, nếu không..." Phương Mỹ Vân rất sợ chuyện này bị truyền ra ngoài. Phương Mỹ Vân tao trầm từ Tấn gần nhất là 3 tháng, biết rõ Trần Tử Tầm đã kết hôn. Cô ta vẫn không kiềm chế được mà muốn làm tình nhân của anh, chờ có một ngày có thể được nâng đỡ, nếu không được nâng đỡ, qua các chi phí tiền hàng tháng, Trần Tư Tẩm cấp cho cô ta cũng đủ cho cô ta ăn uống hưởng lạc trong một thời gian dài. Ngày trước sau mỗi giờ tan làm, Trần Tư Tẩm đều trực tiếp đến phòng của cô ta, nhưng gần đây, Vương Mỹ Vân cảm giác được Trần Tư Tẩm cố ý hay là vô tình lãnh đạm, bởi vì anh một tháng không có đến nơi đó của cô ta. Vương Mỹ Vân trong lòng ai oán, nhớ lại ký chất đẹp trai nhẹ nhàng của Trần Tử Tấn, lúc này hai người thật là đi học, kết quả sự tình báo cáo được một nửa. Vương Mỹ Vân thật sự là không chịu được, liền quyết triều thức chủ động câu dẫn Trần Tử Tấn. Vương Mỹ Vân không tin cơ thể mới lạ của mình đã bị bỏ qua, cô nhất định phải nghĩ cách bắt lấy tổng giám đốc Trần Tử Tấn này, nghi canh khiến cho anh ước muốn mình đến bất mãn. Đôi mắt của Trần Tử Tấn sắc nét nhìn chằm chằm vào Phương Mỹ Vân. Phượng Mỹ Vân bị dọa, lúc này cô không dám lên tiếng, cũng không dám tiếp tục mắng mỏ lớn giọng nữa. Anh đưa em xuống dưới. Trầm Tử Tấn thản nhiên nói chuyện với Triệu Lệ Mẫn, đồng thời vươn tay ra giữ lấy đôi tay nhỏ bé của Triệu Lệ Mẫn. Triệu Lệ Mẫn dùng sức cạt bỏ sự động chạm của anh, bởi vì cái trùng chạm của anh khiến thần kinh của cô không ngừng lại như là phát nổ. Anh đừng chạm vào tôi, bàn tay của anh. Cô không thể quen được cái tay của anh mấy phải trời còn khiêu khích vẫn cứ người phụ nữ kia. Anh rõ ràng thấy cô phản ứng phi kịch liệt lại vừa đau khổ. Lệ Mẫn à, đừng chạm vào tôi. Dơ bẩn, thật sự là dơ bẩn, anh quá là dơ bẩn đi." Triệu Lệ Mẫn lập lại kêu lên, cố kiềm chế cảm giác kích thẩm, rất nhanh lao ra khỏi văn phòng của Trầm Tử Tấn. Trầm Tử Tấn nhìn vào bàn tay của mình. Bị cô nói bẩn sao? Nhưng về ra sao cô lại nói bẩn chứ? Anh đem tất cả lời giận phát tiết lên người của Phương Mỹ Vân. "Cô đi, cô lập tức biến mất cho tôi. Tôi vĩnh viễn, viễn không muốn nhìn thấy cô." Cô lập tức làm tuột rời khỏi vị trí công tác. Anh biểu hiện ôn hòa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net